Thượng ấy chúng ta tối nay chuẩn bị ở cái này chỉnh đốn đầu tiên được giải quyết nước vấn đề. Hỏi một chút những cái này lý bị A thôn dân nào có nước không được sao? Bảo uy nhĩ dùng ánh mắt ra hiểu một chút đứng tại cửa thôn thôn dân. Lại tư không nhìn không biết, xem xét giật mình. Ô, ta thượng đế A, những này ra hỏa nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn cái kia tiểu hài toàn thân cao thấp đói đến chỉ còn lại xương cốt.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 Diệt tiên sinh, nơi này chỉ là một cái tiểu sơn thôn, không có lý bị á hắc quân cho nên không cần quá mức eo hẹp, hơn nữa ngươi cũng nới lòng tâm, muốn thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng là sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ. Lại tư âm hiểm nói ra, tiếu là cười cười, không nói lời nào đối với những người này, lựa chọn không nhìn liền tốt.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 Ai muốn các ngươi nhìn hiểu, chính ta có thể đọc hiểu sau đó. Liếc nhìn Minna, ngoạn vị nói, Minna có thể đọc hiểu là được, bởi vì ta muốn đem nó xem như lễ vật đưa cho Minna, hắc hắc. Minna trở nhìn lại tư một cái trách mắng. Lăn, lão nương mới không muốn ngươi đồ vật. Ha ha ha. Lập tức đưa tới cười văng. Tiếu lạc ở một bên ngồi giữ im lặng. Hắn biết rõ những cái này Mỹ Quốc Đại Binh là ở giảm sức ép, cái này là riêng biệt giảm sức ép phương thức, đương nhiên cũng không bài trừ Lại Tư là thật ra thích Mina, dù sao cổ cải rau xanh đều có chỗ thích, Lại Tư liền ra thích cái này nhất hào cũng không nhất định. Ở một phen trêu vẻo chọc cười sau bên ngoài góc trời vẻ mặt đã hoàn toàn đen xuống tới. Khi bá đến cùng đốt hai người đi múc nước làm sao đến bây giờ còn chưa trở về. Hắc nhân trắng hán bảo uy nhĩ nhìn xem bên ngoài bóng đêm thật sâu nhếu mày có một loại dự cảm không tốt. hắn quay đầu sông Lại Tư nói ra. Lại Tư, ngươi mang một người đi tìm một chút khi bá đến cùng A Đốt. Thượng ấy, nơi này chỉ có tay không tất sắt thôn dân, bọn hắn có thể có chuyện gì. Chờ một chút, chờ một chút bọn hắn khả năng liền trở về. Lại Tư nói, nơi này là chiến tranh chỗ. Sự tình gì cũng có thể phát sinh, chúng ta tới lúc sau đã hy sinh hai tên đồng bạn, tuyệt đối không thể lại có bất kỳ sơ thất nào, đừng quên, ngoại trừ lý bị á hắc quân, địch nhân chúng ta còn có khôn xa song binh đoàn. Bảo uy nhĩ sắc mặt ngưng trọng nói. Dếp, sơ. Lại tư thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng, kêu một cách đội viên, đeo lên nhìn ban đêm dùng cổ đi ra ngoài. Bảo uy nhĩ Thượng ấy. Mơ, dơ, diệt nói với ta, khôn sa song binh đoàn đã bị hắn tiêu diệt, chúng ta kỳ thật không cần lại lo lắng bọn hắn. Sa ra đem sự thật này nói ra. Nghe lời này, ở đây tất cả mọi người đều là hơi xứng sờ, một giây sau liền lớn cười ra tiếng. Các ngươi, đang cười cái gì? Sa ra không rõ cho nên. Mina lạnh lùng nói.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 Cái này ưu lương truyền thống Mỹ Đức sẽ không phải nói đúng là khoác lác. a ha ha Lại một người châm chọc nói. ha ha ha Lại lần nữa gây nên đám người cười to. Các ngươi làm sao như vậy? Mơ, dơ, diệt thực lực rất mạnh. Hắn. Xa ra tiểu thư, ngươi biết rõ hắn tại sao phải đi theo chúng ta sao? Ta đến nói cho ngươi đi.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 Xa ra, mấy hiên nhĩ đều sợ ngây người, làm sao cũng không có nghĩ đến tiếu lạc sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đến. Hải báo đột kích đội thành viên khác bao quát bảo uy nhĩ ở bên trong cũng là giật mình sửng sốt, nghĩ thầm cách này hoa quốc binh sĩ miệng cũng quá tổn hại đi, quan trọng hơn là bọn hắn đối mina na hiểu rõ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 Nàng như một đầu mẹ báo hung dữ nhìn chầm chầm Tiếu Lạc, một giây sau, hướng Tiếu Lạc lao nhanh đi lên, người đi chết đi cái hoa quốc xúc sinh. Bành. Chân trái đột nhiên đập mạnh mà, lao nhanh thân thể sát sừng, mượn nhờ hung mãnh vọt tới trước lực đạo tại chỗ xoay chuyển, chân phải lôi cuốn vô cùng khí thế gào thét lên đón Tiếu Lạc đầu vung mạnh bổ tới. Khí thế xỏa người, cái này đồng căn bản là không giống một cái nữ nhân. Hùng hồn, bá đạo uy mãnh. Tiếu lạc hừ cười một tiếng, tay phải nắm tay, liền nội lực đều vô dụng, đơn thuần thân thể lực lượng đơn giản sáng tỏ một cái gia quyền. Quyền cước va nhau, bắn ra một tiếng ngột ngạt nổ vang. Tiếu lạc không nhúc nhích, vững như Thái Sơn, mà Mina thì như là diều đức xây một dạng không bị khống chế hướng về sau hung hăng ném đi ra ngoài, té ngã ở ba mét có hơn trên mặt đất.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 Tiếu lạc khóe miệng vẫn như cố dương lên lấy một vòng cung cười, có thể là tại thời khắc này từ hắn trên người rời rạc thấu mà ra sát khí giống như thực chất, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Các ngươi lại làm gì? Khẩu súng buông xuống, nhanh khẩu súng buông xuống. Xa ra ngăn tại tiếu lạc trước mặt, xông cách này hai tên hải báo đột kích đội thành viên kêu lên. Bảo uy nhĩ lạnh giòn quát. Bảo bá.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 Hơn nữa cùng Tiếu Lạc qua chiêu sau, mina đánh trên đáy lòng đối Tiếu Lạc sinh ra kính sợ cùng kiêng kỵ nàng cũng liền cho mình một cái hạ bậc thang mà thôi, thật muốn lại đánh, nàng tuyệt đối lại sẽ bị đánh phi, cho nên chỉ là nghiến răng nghiến lời trừng mắt Tiếu Lạc, không có lên tiếng. Bảo uy nhĩ thượng tá quản tốt ngươi người, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận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 Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website năm mươi 551 Đói khát giá thú Xin lỗi Hướng cách này hoa quốc nhân đạo xin lỗi Cách này là mở cái gì quốc tế nói đùa Mina nhất định cho là mình xuất hiện nghe nhầm Nhưng nhìn lấy bảo uy nhĩ tấm kia nghiêm túc mặt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 Tiếu lạc cười điềm nhiên như không có việc gì nói. Không sao, ta tiếp nhận ngươi xin lỗi. Bên cạnh hai vị hải báo đột kích đội đội viên cùng bảo uy nhĩ sườn sốt, làm sao cũng không có nghĩ đến tiếu lạc sẽ ra tay phiến mina một cái cái tát. Diệt tiên sinh, ngươi cái này quá mức a. Bảo uy nhĩ lạnh lùng nói bọn hắn hải báo đột kích đội tôn nghiêm không dung vũ nhục. Quá phần sao. Tiếu lạc lười nhắc cùng bọn này Mỹ quốc đại binh lá mặt lá trái, ta lại cảm thấy một điểm đều không quá phận. hỗn đàn, ta giết ngươi. mina lúc này là triệt để bộc phát, sát tâm lên, rút ra bên hông súng ngắn đối với Tiếu lạc liền bóp cò. Cò súng bóp. Có thể là tiếng súng lại không vang lên, nguyên bản nên phi ra ngoài đánh nổ tiếu lạc đầu đạn cũng không hề có đồng tính gì. Định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện tiếu lạc một mực khẩu súng bộ ốm nắm chặt thọt tới ngọn nguồn, ngăn trở thương này khởi động. T. T Sa-ra Mế hi nhĩ cùng hải báo đột kích đổi hai tên thành viên không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí. Cái này thật sự là quá kinh tâm đồng phách, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn quyết định không thể tin được có người dám như vậy ngăn cản đạn phóng ra. Giết ta! Ngươi xác định bản thân có vốn liếng này. Tiếu lạc trong mắt lan tràn ra điều hưu sát ý, ở đây tất cả mọi người đều là không khỏi một hồi sợ hãi, vừa dứt lời, đem hỏng súng trực tiếp lên như diều gặp gió.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 Bảo uy nhĩ vô ý thức muốn dơ lên xúc tiểu liên, có thể một giây sau liền bỏ đi ý nghĩ này, chồng lên nụ cười nói. Diệt tiên sinh cách này là một chàng hiểu lầm, Mina nàng rất dễ dàng xúc động. Mơ, rơi diệt. Xa ra cũng vì Mina hành vi cầu tình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 Mế hi nhí hai mắt đỏ lên một vòng Lấy kiên định không thay đổi ngữ khí nắm nắm nắm đấm nói ra Ngươi có thực lực này cùng điều kiện Tiếu là khẳng định gật gật đầu Ở điểm này bên trên Hắn là mười phần đồng ý xa ra Chiến tranh mang đến đói khát cùng khủng hoảng Chỗ diễn sinh ra vấn đề là cực kỳ to lớn Mơ, dơ, diệt Ngươi đã sớm phát hiện những này thôn dân gặp nguy hiểm phải không Sa ra lúc này hỏi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 Đem tay áo bắt lên, đem đốt ngón tay cố chấp được vang lên kèn kẹp, một bộ muốn làm không dáng dấp, Lại tư thu hồi ngươi tự cho là đúng, diệt tiên sinh cùng chúng ta là đồng bạn chúng ta muốn nhất trí đối ngoại, mà không phải làm nội chiến. Bảo uy nhĩ lớn tiếng quát tháo. Nhưng hắn đánh mina ta. Im miệng trung ấy, ta lệnh cho ngươi trở về cùng chúng ta cùng một chỗ giúp hy bá đến cùng A Đạo Phu kiến tạo mộ huyệt.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 Ra ra thật sự là rất cảm tạ ngươi hướng hoa quốc mời tới như thế lời hại giúp đỡ, nếu như không có hắn ta đã mất mạng. Sa ra. Mế hiu nhĩ trong lòng nghĩ như thế nói. Ngày thứ hai, lên đường rời đi tiểu sơn thôn. Trên sườn núi nhiều hai tòa cô mộ phần, mà phủ cận thôn dân thi thể cho nơi này bày ra tầng một không khí vừa quái, bầu trời âm tối nghĩa, trong không khí tràn ngập cát vàng.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 cái này bảo uy nhĩ giấu sâu hơn, hắn vừa vặn tới điểm áp thú vị, liền nhìn xem cái này bảo uy nhĩ lúc nào mới lộ ra đuôi cáo đến. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 553. Xuất hiện nguy hiểm. Bầu trời âm tối nghĩa. Ngột ngạt là lý bị á dòng chính bầu không khí. Ở cách kia liếc mắt nhìn qua đều là sa mạc trên đường cái. Ba chiếc da xanh xe cho quân đội ở cách kia lao vụt lên. Lướt qua chỗ tràn ngập lên cuồn cuộn cát bụi. Kỳ quái, khôn xa song binh đoàn người làm sao còn không có động tính. Theo lý thuyết, bọn hắn cũng đã đuổi tới. Đội phó lại tư cau mày đối ngồi tại bên cạnh bảo uy nhĩ nói ra. Hắn cùng Bảo Uy Nhĩ cùng mina đều ngồi tại sau cùng biên quân trên xe. Hai tên đột kích đội viên ở lớn nhất lái xe phía trước xung phong ở giữa là Tiếu Lạc cùng xa ra. Mế Huy Nhĩ Bảo Uy Nhĩ đồng dạng thật sâu nhíu mày. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đánh một trận ngạnh chiến có thể khôn xa song binh đoàn chậm chạp chưa xuất hiện cách này đến cùng là tình huống như thế nào. Lấy những cái kia kẻ liều mạng thủ đoạn. Không có khả năng truy tung không đến xa ra. Mế Hiên nhí giấu chân chẳng lẽ nói đúng như xa ra. Mế Hiên Nhĩ nói đều bị cách kia người nước hoa cho thu thập. Một người thu thập khôn xa song binh đoàn. Sao lại có thể như thế đây? Hắn thực sự rất khó tin tưởng như vậy sự tình. Lấy lại bình tĩnh, ngưng trọng nói.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 Ta xem như đã nhìn ra cách này diệt thực lực thật không đơn giản, chúng ta muốn đã không còn thương vong trở lại hải ngạn căn cứ, dọc theo con đường này vẫn phải mượn nhờ hắn lực lượng, cho nên không thể lại nhằm vào hắn chí ít ở trở lại hải ngạn căn cứ trước cách này là các ngươi đầu tiên muốn tuân thủ một cách chuẩn tắc. Vâng vâng vâng thượng ấy đều nghe ngươi, chúng ta cũng không tiếp tục nhằm vào hắn. Lại tư lơ đến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 lại tư cùng mina đều là hướng về phía trước khuyên đảo lại tư cái chán trực tiếp va chạm ở tay lái phủ trên chó ngồi ô xi si chủ tê thô mát ngươi là thế nào lái xe lại tư lớn tiếng chỉ trích lái xe đồng bạn nước bọt phun tung tóe lại tư lão đại cái này không thể trách ta là cái kia người nước hoa xe bất thình lình ngừng thô mát ủy khuất chỉ chỉ phía trước xe cho quân đội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 Tiếu lạc hoàn toàn xem hắn vì không khí, ngẩng đầu, ngóng nhìn phương xa bầu trời. Xa ra cũng từ trên xe xuống tới, một đôi mắt xanh hoài nghi theo tiếu lạc phương hướng nhìn lại. Tựa như là bão cát, có thể là bão cát không nên thấp như vậy. Hơn nữa gần như vậy, chúng ta cũng không có khả năng cảm giác không thấy phong. Nàng lời nói không phải khẳng định, giống như là đang cùng tiếu lạc trao đổi ý kiến.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 Hình thành tiền hậu giáp kích chi thực hướng bọn hắn điên cuồng đánh tới chớp nhoáng, cố xe dơ lên cát bụi, liền theo bão cát đồng giảng tại không trung cuồn cuộn tràn ngập. Đáng chết, là Lý Bị á Hắc Quân. Cầm lấy bội số lớn kính viễn vọng cha xét một phen sau, bảo uy nhĩ không khỏi gấp giọng nói. "Hắc Quân, cái này cũng đem may mắn còn sống sót may mắn gặp được là Lý Bị á Bạch Quân đột kích đổi đổi viên tâm tưới lạnh một nửa. Bảo uy nhĩ lập tức kịp phản ứng Diệt tiên sinh xa ra tiểu thư an toàn liền trông cậy vào ngươi Các ngươi chạy trước Chúng ta lót đằng sau Tiếu là cũng sẽ không khách khí với hắn Ở không có xác định nhóm này Lý bị á AH hắc quân có bao nhiêu người Vũ khí trang bị lại như thế nào Tình huống dưới Hơn nữa lại là tiền hậu giáp kích Hắn cũng không có tự đại đến Có thể theo bọn hắn cứng đối cứng Mang lên xa ra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 Mẹp si xiết ô tô nghiền ép mà qua thì là đầy trời phi dương bụi bặm ở tiếu là một đoàn người lựa chọn một cái phương hướng phá vây lúc cái kia tiền hậu giáp kích lý bị ác AH hack xe cho quân đội chiếc cũng là biến hướng hiện lên hình quạt hướng bọn hắn đuổi theo. Vèo, vèo, vèo. Có súng phóng tên lửa đạn pháo gào thép lên bay tới, rơi vào ô xe phủ cận oanh một tiếng bạo tạc trong chốc lát.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 Mế hi nhĩ trực tiếp liền nôn ở hắn trên người. Tiếu lạc sắc mặt âm trầm xuống tới, nghiêng đầu sang chỗ khác mang theo tràn đầy oán hận chừng mắt nàng tựa như đang nói. Tay lái phụ nhàn dối vị trí nhiều như vậy không nôn, ngươi thương mại. Con mù nó. Nôn trên người của ta làm gì? Bảo ngươi tùy tiện liền như thế tùy tiện. Mơ, rơi, diệt, ta không phải cố ý, xe đang chạy.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 Làm một mặt cửa kiến xe bị đạn pháo tùy tiện cho đánh chúng vỡ nát lúc bảo uy nhĩ dẫn tím mặt quát ấm lên. Si chủ tê cho ta hung hăng đáp lễ bọn hắn. Vâng. Hải báo đột kích đội đội viên cùng kêu lên đáp lại. Minna cầm lấy súng bắn tiệc, dò ra nửa cái thân thể, nhắm chuẩn hậu phương cái kia theo đuổi không bỏ một chiếc hắc quân xe cho quân đội liền bóp lấy cò súng. Phanh một khỏa bén nhọn súng ngắm đạn từ họng súng bay ra xé rách trùng trùng điệp điệp không gian gào thét lên kích động chủ bắn đi loảng xoảng một tiếng ở chiếc xe kia kính chắn gió bên trên lưu ghế tiếp vết đạn sau đó lại phúc một tiếng đánh vào điều khiển cố xe hắc quân trong thân thể Cố xe lập tức mất khống chế hung hăng lật nghiêng mà ra tại mặt đất bên trên cuồn cuộn lấy bay ra thật xa đánh tới hướng mặt khác một chiếc xe bành bành bành liền theo hiệu ứng hồ điệp đồng dạng, lập tức tạo thành năm chiếc ô tô phát sinh trọng đại va chạm chạy tốc độ quá nhanh một khi nhận một cỗ cường đại ngoại lực cố xe chính là dễ như chở bàn tay mất khống chế lăn lộn linh kiện tản mát đến sau cùng dừng lại lúc hoặc đổ nghiêng hoặc úp sấp bên trong hắc quân đại thể là mất mạng sống sót bò ra ngoài làm tốt lắm liền là như vậy minna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 Nương theo lấy kinh thiên đồng địa tiếng vang, chỉnh chiếc xe biến thành biển lửa, cuồn cuộn khói dày đặc như là che ngợp bầu trời bão cát đồng dạng đằng không mà lên, sen lẫn tinh ngọn lửa màu đỏ yêu diễm nở rộ, cố xe trong nháy mắt giải thể, vô số thiêu đốt lên liệt hỏa linh bộ kiện bốn phía tung tói phi có còn bay đến cao mười mấy mét không? Phỉ lực tiểu tử ngươi tốt lắm, ha ha ha.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 Bảo uy nhí bọn hắn đúng là ở lót đằng sau yểm hộ tiếu lạc cùng xa ra. Mế Hiên nhĩ thoát đi trình độ lớn nhất cam đoan xa ra. Mế Hiên nhĩ vị trí cố xe an toàn. Ngay ở vị kia gọi phỉ lực nam tử sử dụng pháo hỏa tiến kích hủy ba chiếc Lý Bị A AH hắc quân ô tô lúc. Lý Bị A AH hắc quân một cái đạn pháo cuối cùng là đã tìm đúng chính xác. Rơi thẳng lạc đập vào hắn vị trí trên xe. Oanh! nương theo một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ mạnh chạy bên trong cố xe trong nháy mắt hóa thành biển lửa ở cách kia khủng bố bạo tạc uy lực trùng kích vào chỉnh chiếc xe bay đến không trung sau đó nặng hơn nữa tái phát dưới liền theo nghiêng trùng trùng điệp điệp rơi lạc trên mặt đất trở về khoang mất khống chế lăn lộn gây nên trùng trùng điệp điệp cát đất thomas kinh hãi cấp bách đánh tay lái hiểm mà hiểm né tránh mất khống chế lăn lộn biến thành biển lửa ô tô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 Tiếng cảnh báo ở hậu phương Lý bị AH xe cho quân đội đội nghiền ép mà quá hạn cái kia tiếng cảnh báo càng ngày càng gấp rút. Sau cùng oanh, một tiếng ở Lý bị AH xe cho quân đội trong đội ở giữa bảo tạc, một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời. Lúc này có bốn 5 chiếc xe hơi bị tạc phi còn lại cỗ xe nhận bảo tạc sóng năng lượng trùng kích bình ổn chạy trạng thái bị đánh phá, liền theo con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn.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 Bảo uy nhĩ lớn tiếng quát. Vâng. Thô mát trùng trùng điệp điệp gật đầu đạp mạnh cần ra theo sát tiếu lạc xe cho quân đội, hướng phía trước tiểu trấn xuất phát. Một khỏa ma rượu tạc đạn chỗ sinh ra mây hình nấm đen nhánh nồng đậm trên không trung bay lên hai ba mươi mét độ cao, khuyết tán ra đến, xa xa nhìn lại, liền cùng một đầu khặc khặc nghe răng cười ma ảnh, làm cho người ta cảm thấy cường đại uy hiếp.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 lại không nghĩ đến bên trong lại có bên trong bị á hắc quân cái này là một tòa mặt trong bị á hắc quân chiếm lính đồng thời coi như dịch trạm nghỉ ngơi địa phương phanh phanh phanh thỉnh thoảng sẽ ở đầu đường gặp hắc quân sau đó chính là liên tiếp đạn quét ngang tới những cái kia đập nện ở xe cho quân đội xe xác bên trên đạn làm coi như vang đốm lửa bắn tứ tung mơ dơ diệt chúng ta dường như xông vào bên trong bị á hắc quân trong xào huyệt Sa ra sắc mặt trắng bịch ngồi tại trên chỗ ngồi hoàng sợ không dứt, vừa mới còn nhận vì cách này tiểu trấn là tỷ nạn nơi trốn, hiện tại xem ra cách này rõ ràng liền là bọn hắn phần mộ. Tiếu lạc thần sắc tuấn lạnh, hắn lại làm sao không biết vận khí không tốt, vừa vặn lại gặp phải một cái có đại lượng hát quân tiểu trấn tăng thêm truy kích bọn hắn hát quân cũng không dưới hơn 500 người tiểu trấn diện tích không lớn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 sau đó xông sa ra kêu lên xuống xe chăm chú đi theo ta ừ sa ra gật đầu được cùng gà con mổ thóc tựa như nàng mặc dù là chiến trường phóng viên có thể tóm lại không phải quân nhân không có quân nhân loại kia đối mặt chiến trường tâm lý tố chất mưa bom bão đạn cái này khiến nàng thấp thỏm lo âu thân thể lại không tự chủ run hậu phương chiếc kia xe cho quân đội dừng lại Lại tư liền vô cùng lo lắng xuống xe, mặt mũi tràn đầy phàn nàn thậm chí là phấn nộ hướng tiếu lạc lớn cất bước đi tới, nắm chặt tiếu lạc cổ áo, nghiến răng nghiến lời nói ra. Ngươi cái thối cứt chó, nhìn ngươi mang tốt đường, đem chúng ta đều mang vào hắc quân sĩ binh dịch trạm, ngươi đây là muốn đem chúng ta cho hết hại chết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 Nâng lên trong tay súng tiểu liên liền muốn nhắm ngay tiếu lạc nổ súng xả kích. Nhưng hắn thương. Súng. Còn chưa hoàn toàn dơ lên tiếu lạc đe sơ ít le đắt đè vào hắn trên ớt. Lạnh lẽo sắt thép khí tức từ đe sơ ít le hỏng súng truyền lên thông suốt tới thô mát không khỏi kinh sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Ta nhẫn các ngươi rất lâu, lại thương mại. Con mù nó. Chọc ta ta đem các ngươi toàn bộ làm thịt. Tiếu Lạc diện một lộ vẻ dữ tợn, mặt mũi tràn đầy sát khí, ở loại này quan trọng thời khắc, những cái này Mỹ Quốc đại binh lại như thế không biết thời thế, không cần bên trong bị Á Hắc quân đồng thủ, hắn tự mình đồng thủ diệt bọn hắn. Rầm. Nghe tiếp Tiếu là cặp kia đằng đằng sát khí ánh mắt, thô mát thân thể một hồi dùng mình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 Các ngươi còn làm đấu tranh nội bộ, tin hay không lão tử một phát súng giết chết ngươi. Hắn giận không nhìn nổi quay đầu chừng mắt về phía trong miệng tràn đầy huyết thủy, nửa bên mặt trái sưng vù không chịu nổi lại tư. Còn có ngươi cái này trồng thối cướp chó, ta là mắt bị mù để ngươi làm đội phó, địch nhân thương. Súng đều đè vào chúng ta trên ức, ngươi còn ở lại chỗ này cho lão tử làm máy bay, ngươi có phải hay không muốn chết?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 Sau đó đầu đường chỗ sẽ xuất hiện một cái bên trong bị á hắc quân. mina vừa mới chuẩn bị nổ súng kết tính mạng hắn, một đạo tiếng súng ở bên tai dẫn đầu vang lên. Phanh! Cái kia bên trong bị á hắc quân cái trán bị đạn đánh ra một cái lỗ máu, hậu phương mấy tên bên trong bị á hắc quân kinh hãi, lập tức tránh về chỗ ngoặt hậu phương. mina mở to hai mắt nhìn nhìn về phía tiếu lạc, phản ứng nhanh hơn nàng, ra thương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 Lại tư cùng thô mát đều bị tiếu lạc chỗ biểu hiện ra đến thực lực rung động đến ở bọn hắn vừa mới kịp phản ứng ngắn ngủi như thế thời gian thỉnh thoảng bên trong cây này người nước hoa cũng đã đem cái này một phần nhỏ bên trong bị á hắc quân cho thu hết nhặt chuyện này quá đáng sợ nếu như cố này bên trong bị á hắc quân là bọn hắn có lẽ hạ tràng cũng sẽ là đồng dạng. Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 556 Dũng mãnh đi Tiếu lạc trở về kéo lên đại não choáng váng xa ra Mét nghỉ thế liền hướng đường đi bên kia đi nhanh mà đi Đi theo diệt tiên sinh Bảo uy nhí chừng mắt nhìn lấy lại tinh thần, vung tay lên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 Liền xét là một mực bại lộ bọn hắn hành tung tín hiệu, chỉ dẫn lấy trong tiểu trấn bị ác hắc quân trước bột nối tiếp phong sông tới. Có bảo uy nhĩ bọn hắn phối hợp, tiếu lạc trực tiếp đem xa ra. Mét nghỉ thế ném ở trong đám người trung tâm bảo vệ, sau đó sông lên trước, quét dọn trên đường gặp được tất cả địch nhân, hắn trên người ngoại trừ có truy thủ đoàn đao cùng súng bắn tỉa bên ngoài còn có một thanh súng tiểu liên, vào giờ phút này.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 Lúc này tất nhiên có rất nhiều bên trong bị Á Hắc quân hướng bên này cuộn trào mãnh liệt chạy tới, bất luận cái gì trần chờ cùng dừng lại đều là cho bên trong bị Á Hắc quân sáng tạo thời gian đến đối bọn hắn hình thành vòng vây, cho nên dù cho phía trước là núi đao biển lửa, vậy cũng chỉ có thể xông vào. Tiếu là quyết định thật nhanh, dẫn đầu sông vào đầu này ngõ sâu, lấy hắn cực hạn tốc độ, hai ba giây liền có thể xông ra ngoài, có thể xa ra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 Bảo uy nhĩ bốn người phản ứng không chậm đồng loạt hiệp trợ tiếu lạc đối phía trước nhóm này hắc quân tiến hành hỏa lực áp chế. Cái này là trước mắt hàng đầu, không thể để cho bọn hắn xông tới, nếu không bọn hắn thương. Súng! Lại nhanh đạn mạnh nữa, cũng khó đảm bảo xa ra. Mét nhỉ thế có thể ở dày đặc mưa đạn bên trong bình yên vô sự. Hỏa lực áp chế đối đạn tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn chỉ một chút thời gian bảo uy nhĩ bốn người xúc tiểu liên đạn liền muốn thấy đáy cần thay mới hộp đạn mà ở đội đạn kẹp ngắn ngủi chỉ chốc lát bọn hắn nhìn thấy tiếu lạc một tay xả kích tay trái như thiểm điện đem một cái mới hộp đạn đem ra ở một viên cuối cùng nạp đạn lên nòng muốn đánh ra ngoài lúc đè xuống hộp đạn khóa không hộp đạn rơi xuống mới hộp đạn nối liền phức tạp công kích đội đạn thủ đoạn lại không có vượt qua không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 cửa ngõ đám kia bên trong bị á hắc quân đồng giảng kinh ngạc vô cùng nghĩ thầm cái này thương mại con mù nó là cái gì thương đạn dung lượng có nhiều như vậy các ngươi thất thần làm cái gì còn không hỗ trợ tiến hành hỏa lực áp chế tiếu lạc trầm giọng sông bảo uy nhĩ bốn người gọi quát to một tiếng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 bảo uy nhĩ bốn người lại lần nữa kinh hãi thất sắc một cước đem vách tường đá ra một cái lỗ thủng cái này là hoa quốc bồi dưỡng được đến binh vương sao binh vương cũng không có như thế lời hại a nhất định thị phi nhân loại tiếu lạc kéo bưng bít lấy lỗ tai ngồi xổm trên mặt đất hoảng sợ vô cùng xa ra mét nghỉ thế nhanh chân từ cái này lỗ thủng rời đi đầu này ngõ sâu rút lui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 Hơn nữa nhiệm vụ bọn họ là bảo vệ xa ra. Mế Hiên nhĩ tất nhiên xa ra. Mế Hiên nhĩ theo bọn hắn ở cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì, gật gật đầu. Diệt tiên sinh bản thân cẩn thận. Sau đó bốn người đỡ lên xa ra, hướng bên cạnh tòa kia thích phòng bước nhanh. Ở bọn hắn vừa đi đi vào trốn lúc, mười mấy lý bị á hắc quân liền từ đằng sau đường đi miệng xuất hiện.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 Nơi này là sa mạc bãi, một cái cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì tông sự che chắn, lý bị A H quân muốn đuổi kịp chúng ta thật sự là quá dễ dàng, ta có thể không muốn trở thành bọn hắn bia sống. Lại tư, Minna cùng Thô Mát đều là gật gật đầu, bọn hắn rõ ràng bảo Huy Nhĩ nói là tình hình thực tế, ở cách này tiểu trấn, bọn hắn còn còn có từng tia bảo mệnh năng lực cần phải là ở sa mạc trên vình bãi bị thành đàn hắc quân lái xe truy hít, bọn hắn tuyệt đối hào không sức hoàn thủ. Thật xin lỗi, đều là bởi vì ta, hại các ngươi chết nhiều người như vậy. Xa ra. Mế Huy Nhĩ rơi vào thật sâu tự trách đoạn đường này.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 Lúc này, Mina lánh đảm nói một câu. Mấy người đều là hơi xứng sờ, xa ra ánh mắt kiên định kêu lên. Mơ, dơ, diệt nhất định sẽ trở về, hắn nhất định không có việc gì, liền khôn xa song binh đoàn đều không làm gì được hắn, lý bị á hắc quân không có khả năng so khôn xa song binh đoàn còn muốn lợi hại.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 Mà ngươi đối đãi chiến hữu cùng đồng bạn thái độ liền là như vậy. Nếu như ta là Mơ Sơ Diệt, ta nhất định sẽ ngồi lòng càng sẽ đối chúng ta Mỹ Quốc sinh ra cực kỳ ác liệt ấn tượng. Bảo Uy Nhĩ không có lên tiếng cãi lại, hắn biết rõ nói lại nhiều cũng không cải biến được xa ra. Mế Hiên Nhĩ cách nhìn, dù sao mế Hiên Nhĩ ra tộc đối Hoa Quốc từ trước đến nay hấu hảo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 Hiện tại lại là tương tự mà nói, cách này đến cùng là mấy cái ý tứ. Bảo huy nhí bốn người chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh cả người kinh sợ sườn sốt, bọn hắn kỳ thật đã đoán được cách đại khái, chỉ là không cách nào tiếp nhận cũng không cách nào đi tin tưởng sự thật kia. Sa ra! Mế huy nhí thì an tâm lên xe, có câu nói này, vậy đã nói rõ nguy hiểm giải trừ. Mơ, dơ, diệt cái kia bảo tạc là ngươi dẫn phát sao?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 Theo vấn đề tiến hành bảo uy nhĩ bốn người biểu hiện trên mặt càng ngày càng rung động thẳng đến sau cùng một vấn đề tiếu lạc trả lời nói không có bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm tiểu chấn lý bị á AH hắc quân số lượng tuyệt đối có trăm nếu như tiếu lạc một người liền đem cách này trăm binh lực tiêu diệt cái kia đây tuyệt đối là so lớn ban ngày nhìn thấy dù còn muốn kinh dị mười mấy lần sự tình ai không biết tiểu trấn lý bị á hát quân không có bị toàn bộ cho tiêu diệt cũng còn thừa không có mấy bỏ ra hai ba giờ cuối cùng đi ra sa mạc bãi bốn phía càng ngày càng nhiều thực vật xanh buổi chiều gần 4 mùa gặp mỹ quân tiếp ứng đội ngũ nhân số ở hai trăm khoảng chừng vũ khí tinh lương còn có máy bay trực thăng vũ trang bảo uy nhĩ bốn người vui mừng quá đỗi xuống xe theo bọn hắn tù hợp mơ dơ diệt nhìn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 Tiếu lạc bình tĩnh nhìn một lát bảo uy nhĩ, sau đó cười một tiếng, lắc đầu tự tuyệt hai người. Không cần, sau này còn gặp lại. Nói xong, không đợi bảo uy nhĩ cùng xa ra đáp lời, lái xe cho quân đội nghênh ngang rời đi. Muốn đi, không có ý tứ diệt tiên sinh, vẫn là mời ngươi vĩnh viễn lưu ở mảnh này thổ địa lên đi. Bảo uy nhĩ ánh mắt đóng băng xuống tới, vung tay lên. Liên tiếp nghe lệnh, lập tức hộ tống xa ra tiểu thư trở về hải ngạn căn cứ. Là thượng ấy. Chỉnh tề đáp lại tiếng vang lên. Xa ra. Mế hi nhĩ đã nhận ra bảo uy nhĩ đồng giảng cấp bách hỏi. Bảo uy nhĩ thượng ấy, ngươi muốn làm gì? Ngươi tại sao không cùng ta bọn họ cùng đi? Cái này là cơ mật quân sự, xa ra tiểu thư liền không có tất nhiên phải biết. Bảo uy nhĩ chiêu vấy chào, lập tức đi lên hai tên Mỹ quân, đem xa ra. Mế Hi nhí cho cưỡng chế mang đi, nữ nhân cái kia rãy rua tiếng kêu càng ngày càng xa thẳng đến sau cùng nghe không thấy. Minna, ngươi không phải rất chán phép hoa quốc quân nhân sao? Bảo uy nhí trên mặt nụ cười âm trầm sông Minna nói ra.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 Bảo uy nhĩ diện mục giữ tợn, đại thủ nắm chặt hắn cổ áo, nếu như ngươi không hạ thủ được, hiện tại liền út cho ta về hải ngàn căn cứ đi, ngươi chẳng lẽ quên hắn một bàn tay đem ngươi cho phiến ở trên tường xỉ nhục. Chịu bảo uy nhĩ nhắc nhở, lại tư nhớ lại hôm nay buổi sáng sở thủ đến xỉ nhục. Hắn chính một cái quân lễ. Trên báo cáo ấy, ta chưa quên. Bảo uy nhĩ buông lỏng ra hắn, cắn răng quát. Vậy liền cầm lên ngươi vũ khí, giết chết hắn, để hắn đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Vâng, lại tư cao giọng đáp lại. Hành động. Theo ra lệnh một tiếng, hơn 20 chiếc quân xa hướng tiếu lạc đuổi theo, không trung còn có hai không phi cơ trực thăng chiến đấu chăm chú khóa chặt ở một tây số có hơn trên đường cách mẹp xiết si xe cho quân đội.